Tù Potella della Guinness ra, Chấn động cả nước Ý Báo chí chạy những tích lớn Gào rú chuyện tàn sát người vô tội Giết phụ nữ và trẻ em 15 người chết Hơn năm 50 người bị thương Lúc đầu ai cũng đoán Là bọn mafia ra tay Và quả thực Silvio Siviofera Đã diễn thuyết hô hào Quy trách nhiệm cho trùng Croce. Nhưng ông trùng Đã tính trước chuyện này Nhiều thân phần bí mật của hào Kinh Đệ Tuyên thể cho quan tòa Là chúng đã chứng kiến Terranova Và Passatempo lập ổ phục kích Dân chúng Sicily Thắc mắc tại sao Giuliano Không gửi những bức thư nổi tiếng Tới báo chí như trước Để bác bỏ lời buộc tội tài đình này Giuliano im lặng khác thường Hai tuần trước cuộc bầu cử toàn quốc Siviofera Đi xe đạp từ San Giuseppe Giatto tới thị trấn Piani, được Greyzy. Anh đạp xe dọc theo sông Zato rồi đi vòng qua chân núi. Trên đường, anh băng ngang hai thằng họ hét bảo anh dừng lại. Nhưng anh cứ đạp xe về qua luôn. Ngoái nhìn, anh thấy hai thằng đó vẫn nhẫn nại lê bước theo sau. Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã đi thật xa và bỏ mặc tụi nó. lúc anh tới một làng ở piani de grezi thì không còn thấy bóng dáng hai tên đó đâu nữa ferra vào nhà sinh hoạt piani de grezi họp suốt 3 giờ liền cùng các thủ lĩnh khác quanh vùng họp xong thì trời đã chảng vả anh nóng lòng muốn về nhà trước khi trời tối anh dắt xe đạp băng qua quảng trường trung tâm miệng vui vẻ cho mấy người dân quen biết Thì lên bốn tên bảo vệ anh Sivio Fera nhận ra một tên trong bọn Là xếp dòng mafia ở Lepre Và anh thấy đỡ lò Anh đã biết Quintana từ nhỏ Và ở đâu Chứ ở khu vực Sicily này Thì mafia Phải dè chừng đừng có chụp giận Guileno Hay phạm luật xỉ nhục rất nghèo Thế là anh tươi cười với Quintana Và nói xã giao. Ông lặn lội xa ghê Quintana nói Chào ông bạn Bọn tao đi với mày một đoạn Đừng có làm ầm ĩ thì không sao cả Bọn tao muốn nói chuyện phải quấy Nói luôn ở đây đi Sivio Fera Nhận ra cảm giác run sợ đầu tiên Cũng chính nỗi sợ hãi Khi anh ra mặt tròn Nỗi sợ mà anh biết cách chế ngờ Cho nên anh trấn tĩnh Cố không làm gì ngu ngốc hai thằng trong bọn kia kẻ sát nắm chặt hai cánh tay anh chúng đẩy anh đi thật êm băng qua quảng trường chiếc xe đạp không ai giữ tự lăn bánh mấy vòng rồi ngã lật ngang dưới đất phi thấy nhiều dân làng đang ngồi trước hiên nhà họ biết chuyện gì đang xảy ra nhất định họ sẽ tới giúp Nhưng vụ tàn sát ở potella de la guinnessa cái khủng bố bao trùm đã khiến họ mất hết tinh thần Không ai la lên phản đối. Fera chỉ gót chân xuống đất, cố ngoái nhìn về nhà họp ban nãy. Tít đằng này, anh vẫn thấy vài đảng viên đồng chí đứng ở ngưỡng cửa. Họ không thấy anh gặp rắc rối sao? Nhưng chẳng ai rời khỏi khung cửa sáng đèn đó, anh kêu to. Cứu tôi. Cả thị trấn im như tờ, và Fera thấy nhục nhã cho mọi người quá. Quintana, xô mạnh anh tới trước, hắn nói. Đừng có ngô, bọn tao chỉ muốn nói chuyện. Bây giờ đi theo bọn tao, cấm làm ẩm. Đừng để bạn bè mày liên lụy chứ. Trời sụp tối, trăng đã lên rồi. Anh nhận ra khẩu súng đang chọc vào lưng mình và hiểu. Nếu muốn, tụi nó sẽ giết anh ngay quảng trường này. Và rồi giết luôn bất kỳ bạn bè nào quyết tới cứu giúp anh. Phê ra, Đành đi theo Quintana tới cuối làng Biết đâu, chúng không có ý định giết mình. Có quá nhiều nhân chứng, và chắc chắn có người biết mặt Quintana. Nếu bây giờ, anh chống cử, thì tụi nó có thể hoảng hốt bắn anh luôn. Tốt nhất, chờ có tụi nó nói gì. Quintana nói với giọng biết điều. Bọn tao muốn mày chịu ngưng hết mấy trò cộng sản ngu ngốc. Khi mày công kích Buộc tội phe hậu huyến đệ về vụ Ginestra bọn tao đã bỏ qua. Nhưng kiên nhẫn cũng như không, và kiên nhẫn cũng có mức độ thôi. Mày tưởng làm vậy là khôn à? Nếu cứ tiếp tục, thì lũ con mày mất cha đó. Lúc này cả bọn đã ra khỏi làng, và bắt đầu đi lên con dốc đá, dẫn tới tận đỉnh Monte Cume ta. tuyệt vọng ngoái lùi, nhưng chẳng thấy ai đi theo. Anh nói với Quintana. Chỉ vì mấy chuyện chính trị lật lật, móng giết luôn một người cha hả? Quintana cười tàn bạo, hắn gằn giọng. Nhiều thằng, chỉ khạc nhổ dính vào giải tao, mà cũng đi đời nhà ma nữa là. Hai thằng giữ tay Ferra bóng buông ra, và ngay lúc đó anh hiểu số phận của mình. Anh quay ngoặt lại, tính chạy xuống dốc đá sáng trăng. Dân làng nghe súng nổ, và một thủ lĩnh đảng xã hội tới đồn Carabinieri cấp báo. Sáng hôm sau, người ta thấy xác sivofera trong khe núi. Lúc cảnh binh chất vấn dân làng, không ai khai đã nhận mặt Guido Quintana. Bản chất chống đối vậy cho họ, họ cũng là dân Sicily và nhất định không phạm luật Umbria. Nhưng có ai đã báo lại cho người của Guileno những gì đã chứng kiến. nhiều chuyện hợp lại đã giúp phe dân chủ thiên chúa giáo thắng cử chum croce cùng bọn hảo huynh đệ đã ra tay ngon lành vũ tàn sát putella de la Guinestra chấn động cả nước ý nhưng tác động đối với dân sicily còn hơn thế ai cũng thất kinh hết giáo hội công giáo khi vận động tranh cử dưới chiêu bài ki đã ký lương hơn trong việc phát quà từ thiện cái chết của silvio ferra là đòn quyết định cuối cùng. Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo giành chiến thắng áp đảo ở Sicily năm 1948, góp phần vào kết quả thắng cử trên toàn quốc. Ai cũng biết phe nhóm nào sẽ nắm quyền lâu dài trong tương lai. Trung Quốcosè Cái quản Sicily, Giáo hội Công giáo sẽ là quốc giáo. Và thời cơ thuận lợi thì Bộ trưởng ra không phải đợi quá lâu, có ngày sẽ thành Thủ tướng. Rốt cuộc, ta lại đúng. Chung Croce, nhắn tin qua Hector Adonis, là đảng dân chủ thiên chúa giáo không thể ân xá cho Juliano và đồng bọn vì vụ tàn sát ở putella de la Guinness. Làm vậy, thì gây scandal quá lớn. Những tội trạng có động cơ chính trị không chừng lại gây chú ý. Báo chí sẽ điên tiết và bạo loạn sẽ bùng lên khắp Sicily. Chung Croce, báo bộ trưởng chê ra Tất nhiên phải bó tay rồi. Hồng y Palemo cũng không còn chịu giúp, kẻ đã sát hại đàn bà trẻ con vô tội. Nhưng trùng Croce thì vẫn tiếp tục vận động ân giá. Dù vậy, lão khuyên Guileno tốt nhất nên di cư qua Brazil hay qua Mỹ. Và nếu chịu ra đi thì lão cũng giúp hết mình. Thục hạ Guileno sững sốt khi thấy nó, không tỏ ra xúc động gì trước sự phản bội này. Coi bộ nó chấp nhận như là đương nhiên Nó kéo quân vào sâu hơn trong núi Rồi bảo các thủ lĩnh dưới trướng Đóng trải gần trại chỉ huy của nó Cần một cái là nó tập hợp được liền Nhiều ngày trôi qua Nó hình như cứ ngày càng Thu mình khép kín trong thế giới riêng Suốt mấy tuần Các thủ lĩnh cứ sốt ruột chờ lành Một sáng nọ Guileno lang thang một mình Vô sâu trong núi, không hề có cần vệ đi theo. Tới tối, nó mới quay về, đứng trước ánh lửa trại. Nó ra lạnh. Aspano, gọi hết về đây. Hoàng thân Olucto có cơ ngơi hàng trăm ngàn mẫu đất đai. Trên đó, ông trông trọt đủ các thứ. Cả ngàn năm qua, nông sản ở đây đã khiến Sicily thành kho lương của cả nước Ý. Cam, chanh, lúa gạo. chè trúc, ô lưu cho dầu Nho cho rượu Cà chua, ớt xanh bạt ngàn Cà tím, trái to đại tướng Một phần đất này Hoàng thân Olucto Cho nông dân mướn canh tác Làm ăn chia phân nửa Nhưng giống như hầu hết địa chủ Ông Hoàng trước tiền Sẽ hớt lấy các khoản chi phí cao nhất Cho máy móc canh tác, hạt giống Và xe cụ vận chuyển Khoản nào cũng tính lãi. May lắm thì nông dân Sau khi làm chết bỏ, chỉ giữ lại được 25% hoa lợi do chính tay mình trồng trọt. Cho nên, ông Hoàng sống khỏe du, so với những kẻ phải bán sức lực hàng ngày, làm mướn với tiền công chết đói. Đất đai bao lạ, nhưng tiếc thay đám quý tộc lại bỏ hoang phần lớn không canh tác. Từ năm 1860, tướng Garibaldi đã hứa hẹn là nông dân sẽ được làm chủ dụng đất. Vậy mà tới bây giờ, hoàng thanh Olucto có cả trăm ngàn mẫu bỏ hoang. Đám quý tộc khác cũng vậy. Chúng dùng đất như của dự trữ. Lâu lâu bán mấy miếng xài phí trời. Trong kỳ bầu cử vừa qua, mọi đảng phái, kể cả đảng dân chủ thiên Chúa giáo, đều hứa củng cố và thi hành các luật phân chia đất đại. Theo luật thì nông dân có thể bỏ ra một số tiền tượng trưng để làm chủ những miếng đất bỏ hoang. Của các đền trang rộng lớn Nhưng luật này xưa này Có thi hành được đâu Đã thành thông lệ Giới quý tộc Cứ mướn đám xếp dòng mafia Giàn mặt bất cứ ai Muốn dần đất Tới ngày chia đất Một tay trùng mafia Chỉ cần cưới ngựa Đi tới đi lui Men theo dìa khu đất đó Thì đố có tay nông dân nào Dám đòi chia phần Ai quyết đòi cho được Thì chắc chắn toi mà Đàn ông trai trắng trong gia đình Cũng bị giết luôn Chuyện này kéo dài cả thế kỷ rồi Dân Sicily nào Cũng biết luật này Đất nào có chung mafia bảo vệ Thì đừng mớ chi phần Rome có thông qua cả trăm đạo luật Cũng như không Có lúc bất cần, Trung Grose Từng nói với Bộ trưởng Chê ra Luật pháp của ngài Thì dính dáng gì tới bọn tôi Bầu cử xong Là tới cái ngày Phải chia cho dần phần đất bỏ hoang không canh tác Trong bất động sản của Hoàng thân Tổ. Tổng cộng có 100.000 mẫu Đã được chính phủ vờ vĩnh chỉ định cứ như thật Các thủ lĩnh cánh tả thúc giục dân chúng tới nhận phần Tới ngày đó năm ngàn nông dân tụ tập ngoài cổng dinh cờ Hoàng thân Tổ. Đám viên chức nhà nước Ngồi chờ trong một liều bạt lớn Dòng trên phần đất chỉ định Bay sẵn bàn ghế và đủ thứ sổ sách giấy tờ cấp đất chính thức cho nông dân trong số nông dân kéo đến có nhiều người ở thị trấn monte theo lời khuyên của trung Croce hoàng thân oluto đã mướn sáu tay xếp dòng mafia làm gabriel Lutto, tức là cai thầu thế là vào sáng nắng rực hôm đó mặt trời Sicily nung chảy mồ hôi sáu trung mafia cứ cưỡi ngửa tới lui Dọc bức tường bao quanh cơ ngơi của ông Hoàng Nông dân Tụ tập dưới mấy góc cây ô liu lâu đời Theo dõi sáu tên hung ác Khét tiếng khắp Sicily Họ cứ đứng chờ như mong đợi phép màu Ai cũng sợ không dám tới nhận phần Nhưng phép màu Không phải là sức mạnh công luật Bộ trưởng Cheza đã trực tiếp ra lệnh Cho tên sếp Marassiolo Chỉ huy đám carabinieri Không cho lính ra khỏi xuân trại Bữa đó, không thấy một bóng quân phục nào của cảnh sát quốc gia trên toàn địa phận Palermo. Đứng ngoài, bức tường báo bọc cơ ngơi của Hoàng thành Olucto. Đám đông cứ chờ đợi. Sáu xếp sòng mafia cứ cưới ngựa tới núi đều, đều đều như máy. Mặt lạnh tanh. Súng trường bọc trong vỏ. Khẩu lúc đeo vai. Súng lục rất thắt lưng dưới áo khoác. Sáu tay trùng không tỏ vẻ gì đe dọa đám đông. thực tế là chúng phớt lờ chỉ im lìm cưỡi ngựa qua lại cứ như chờ cho mấy con ngựa thấm mệt hay sẽ đưa mấy hung thần này đi xa đám nông dân mở túi thức ăn và khui rượu ra uống họ chủ yếu là đàn ông chỉ có mấy người phụ nữ và trong số này có cô bé justina đi cùng cha mẹ họ tới để tỏ thái độ chống đối vì vụ sát hại silvio ferra thế nhưng Không một ai dám băng qua, ranh giới, mà sáu con ngựa đang thông thả lui tới đã vạch ra, dám nhận phần đất được chia theo đúng luật định. Đâu phải họ e dè chỉ vì sợ. Sáu tay cưỡi ngựa kia toàn là người đáng nể. Thực tế, toàn là những kẻ ban phát luật lệ ở địa phương. hào huyến đề đã thiết lập một thứ chính quyền đen, hoạt động còn hiệu quả hơn cả chính phủ rôn. Nông dân bị mất trộm gia súc hay cừu à? Đi trình báo với Carabineri Thì đừng có mơ lấy lại được tài sản Nhưng nếu tìm tới các xếp dòng mafia Và chịu chi 20% giá trị tài sản mất trộm Thì sẽ lấy lại được Nếu một thằng du côn nóng máu nào đó Chỉ vì câu chuyện bên ly rượu Và giết chết một lao công vô tội Thì chính quyền sức máy kết án được Các nhân chứng sẽ khai láo hết Vì sợ luật omega. những người nhà nạn nhân mà tìm tới mấy người đáng nể thì sẽ thấy công lý báo thù những tên trộm vặt kinh niên ở các khu nghèo xử được hết hận thù giải quyết trong dân dự được hết tranh chấp dân giới ruộng đất cũng giàn xếp xong khỏi tốn tiền mướn luật sư sáu tên này chính là quan tòa phán cái gì thì cấm ai chống đối hay phớt lờ hình phạt sẽ rất khắt khe và ai muốn trốn tránh Chỉ còn nước bỏ xứ di cư. Ở Sicily, sáu tên này, có quyền uy đến cả Thủ tướng Ý cũng thua. Vì thế đám đông cứ đứng chờ trực, bên ngoài các khu đất của Hoàng thân Olocto. Sáu xếp mafia, không cưới ngựa đi gần nhau. Làm thế là chứng tỏ hèn yếu. Chúng đi tách ra như những ông vua độc lập. Mỗi tên là một nhãn hiệu kinh hoàng riêng. Tên đáng sợ nhất cưỡi con ngựa xám lốm đốm là Donciano ở thị trấn Bisacuino. Lão giờ đã hơn 60 tuổi, mặt mày cũng xám xịt lốm đốm như con ngựa đang cưỡi. Hai 26 tuổi, Donciano đã thành huyền thoại khi thịt luôn tên xếp sòng mafia để thế chỗ. Tên xếp cũ đã giết cha của Donciano, Lúc Ciano mới 12 tuổi, và thằng nhỏ đã chờ đợi 14 năm để trả thù. Một ngày kia, nó nhảy từ trên cây xuống đầu tên xếp đang cưỡi ngựa đi qua, ôm cứng nạn nhân từ đằng sau, buộc hắn phải cưỡi ngựa băng qua con đường chính của thị trấn. Khi tới trước đám đồng, Siano chém băm vòng nạn nhân, xèo luôn mũi, môi, tai, rái, rồi ôm cái xác máu mẹ trong tay, cho ngựa đi tà tà tới trước cửa nhà tên sếp. Kể từ đó, Don Siano cái trị địa hạt đó với bàn tay sắt đẫm máu. Tên xếp sòng mafia thứ hai cưỡi con ngựa ô có túng lông đỏ trang trí trên đầu. Đó là Don Azana của thị trấn Piani de Greci. Hắn là người điềm đạm, thận trọng. Với hắn, chuyện bất hòa nào cũng có hai mặt. Chính hắn đã không chịu giết Silvio Ferra vì những mục đích chính trị và thực tế suốt mấy năm qua đã ngăn cản nhiều mưu tính giết Ferra. Cái chết của Ferra Khiến Don Asana buồn lắm. Nhưng không làm gì được. Vì trùng croce với các trùng mafia khác. Cứ nhất định là đã tới khu vực của hắn. Thì phải nêu gương. Don Asana ca trị bằng lòng khoan dung tử tế. Hắn được quý mến nhất trong sáu hung thần này. Nhưng bây giờ. Khi cưỡi ngựa trước đám đồng tụ tập kia. Thì mặt hắn lạnh như tiền. Bao nghi ngại trong lòng biến sạch. Tên thứ ba. Là Donbizu Ở canta Hắn cưới con ngựa đẹp Có gắn hoa trang trí ở bộ yên chung này nổi tiếng thích nịnh Và thích dạo oai, Tham quyền lực Và thằng nhãi nào dám đánh phén thì chết với hắn Ở một hội làng Một tên trai làng Đã khiến mấy em gái mê tích Vì khi nhảy nhót Nó đeo thêm mấy cái chuông nhỏ nơi mắt cá chăn Mặc áo quần bằng lụa xanh lục may cắt tận palet mò Rồi còn vừa hát vừa đệm cái đoạn guitar chính hiệu Tây Ban Nha nữa chứ Don Pizu đã tức điên Vì đám đàn bà con gái Mê mẩn thằng ca sĩ Chứ không ngưỡng mộ Đấng nam tử đích thực như hắn Sau cái ngày định mệnh đó Thằng nhóc kia hết nhảy múa Người ta thấy xác nó Nằm trên đường về nhà Thân hình lỗ chỗ vết đạn Xếp sống mafia thứ tư Là Don Maguzzi Ở thị trấn vì Vilamura, nổi tiếng khổ hạnh, và xây cả nhà nguyện riêng trong nhà, cứ như giới quý tộc xưa. Don Makoji, tuy làm ra vẻ như vậy, chứ sống rất đơn giản, và bản thân cũng nghèo, vì hắn không chịu dùng uy kiếm tiền. Nhưng hắn lại thích cái uy quyền đó vô cùng. Hắn không bao giờ từ nan trong chuyện giúp người cùng quê Sicily, nhưng hắn cũng là người thật lòng tin vào cung cách xưa của hảo huynh đệ. Hắn trở thành huyền thoại khi dám xử luôn thằng cháu cưng, vì thằng nhỏ lỡ phạm Infamita. Nó không biết im mộ theo luật omega mà lại đi tố với cớm về một băng mafia kinh địch. Xếp dòng thứ năm là Don Buxilla ở Bactinico. Chính người hồi trước tìm tới Hector Aronich xin điểm cho thằng cháu đúng cái ngày đinh mạnh mà Turiguliano bắn chết tên cớm đầu đời. Bây giờ, sau năm năm, hắn đã mập thêm cả hai 20 ký. Hắn vẫn mặc bộ đồ nông dân như phương tuồng, cho dù đã phất lên giàu sụ trong thời gian qua. Hắn không quá tàn bạo, nhưng lại không chịu được thói bất lương, nên cứ gặp bọn trộm cướp là hắn di quách. Đường đường chính chính như các pháp quan ăn lề thế kỷ 18, sẵn sàng tuyên án tử hình lũ trẻ móc túi. Tên cuối cùng là Guido Quintana, tuy là dân Montelebre, nhưng lại khét tiếng vì trận huyết chiến ở thị trấn Corleone. Hắn buộc phải vươn tay xa vì Montelebre được Guileno bảo vệ trực tiếp. Nhưng ở Corleone, Guido Quintana đã tìm đúng chỗ thỏa mãn thú tính giết người. Hắn giải quyết oán thủ giữa bốn gia đình bằng cách đơn giản nhất. Hắn nghĩ ai kẻ thù thì giết quách. Chính hắn đã giết Siviofera với mấy người tổ chức công đoàn khác. Có lẽ hắn là xếp dòng mafia duy nhất bị khinh ghét hơn là được kính nể. Bằng cái uy của mình, bằng sự kính nể và bao sợ hãi chất trọng của người khác, sáu tên trục mafia trấn giữ dân giới đất đài của Hoàng thân Olokto không cho dân nghèo Sicily được chi phản. Hai chiếc xe chở đầy người, súng đạn sẵn sàng, phóng như bay, trên con đường Monte Lepre, Palermo, rồi rẽ qua con lổ, dẫn tới bức tường bao quanh dinh cỡ ông Hoàng. Tất cả đều đất mặt nạ trùng kín đầu, chỉ khuét trừ hai con mắt. Có hai người không giấu mặt là Turiculiano và Pisciota. Trong số người trùng mặt nạ có hạ sĩ Canio Silvestro, Bassatempo và Terranova. cũng xấu mặt, Andolini kiểm soát con đường từ Blackmouth tới. Khi mấy chiếc Jeep thắng lại, trước máy tay mafia cưới ngựa, chừng hơn chục thước. Nhiều người khác từ trong đám đông cũng chen ra. Họ cũng đeo mặt nạ. Những người này đang đi chơi trong vườn ô liu. Lúc hai chiếc Jeep xuất hiện, họ đã mở giỏ đựng thức ăn và lấy trong đó ra mặt nạ và vũ khí. Họ tản ra. Thanh hình vòng cung, lầm lầm xuống trường, theo dõi sáu tên mafia. Tổng cộng có khoảng năm chục người kéo tới. Turi Willeno nhảy xuống xe, kiểm tra xem mọi người đã đầu vụ đó chưa. Nó quan sát sáu tên cưỡi ngược qua lại. Nó biết bọn này đã thấy mặt nó. Cả đám nông dân cũng đã nhận ra nó. Nắng trưa Sicily, hun đốt nhuộm đỏ, cả cảnh vật sân tươi. guleno không hiểu sao hàng ngàn nông dân gắn lì này lại có thể khiếp sợ tới mức để cho sáu người cướp mất miếng ăn của con cái mình Aspano pisota đang chờ như một con rắn độc nôn nóng bên cạnh guleno chỉ có Aspano là không chịu chung mặt nạ còn những người khác đều sợ gia đình sáu tay xếp mafia và phe hào hứng để trả thù bây giờ chuyện ăn oán guleno với pisota gánh hết hai đứa đều đeo cái khóa nịt bằng vàng chạm hình sư tử với đại bảng Guleno chỉ đeo một khẩu súng lục nặng tòn ten bên thắt lưng nó cũng đeo chiếc nhẫn ngọc lấy của nữ công tước mấy năm trước pisciota hai tay ốm khẩu tiểu liên mặt nó tái xanh vì lao phổi và nôn nao nó sốt ruột vì Guleno chân trở lâu quá nhưng Guleno quan sát kỹ chung quanh bảo đảm các mệnh lệnh của nó đã được thi hành quân của nó đã dàn vòng cung trừ một lối thoát cho đám xếp sòng mafia nếu chúng quyết định ra đi nếu đám này rút lui thì chúng mất mặt luôn và mất cả uy quyền nông dân hết sợ chúng nhưng nó thấy donciano cho con ngựa xám quay đầu đi ngược lại và năm tên kia cứ cưới ngựa tà tà theo dọc bức tường chúng không bỏ trải từ một tòa tháp trên dinh cơ xưa cổ của mình hoàng thân oloto quan sát cảnh tượng bên dưới qua chiếc kính viễn vọng ông thấy gió mặt turi guileno đến từng chi tiết cặp mắt to dài mũi thẳng tắp cái miệng hào phóng bây giờ mím chặt ông hiểu ra sức mạnh trên diện mạo guileno là sức mạnh của khí phách ông nghĩ thầm tiếc là khí phách ấy lại không biết nhân từ cái khí phách ấy càng đậm đặc Càng khủng khiếp. Ông Hoàng thấy xấu hổ vì vai trò của chính mình. Ông biết quá rõ đồng hương Sicily. Và bây giờ, ông phải chịu trách nhiệm vì những gì sắp xảy ra. Sáu kẻ khét tiếng mà ông đã ràng buộc bằng tiền bạc sẽ không bỏ chạy. Chúng đã bán mạng cho ông. Chúng đã đe dọa đám nông dân tụ tập đông đen trước dinh cơ này. Nhưng bây giờ, Willian đang đứng trước đám đông như một thiên thần phục hận. Với ông Hoàng, có lẽ mặt trời sắp tắt. Guglielmo xài bước trên con đường qua lại của sáu tên cưỡi ngựa. Toàn những tay mập béo nặng nề trên lưng ngựa, và tên nào cũng cho ngựa đi thông thả đều đều. Thỉnh thoảng, chúng lại cho ngựa ăn ở đống yến mạch chất cao bên bờ tường đá. Mấy con ngựa được cho ăn, để không ngừng phóng uế rải phân thành vệt dài ngang ngược trên đường đi. Sau đó sáu tên mafia lại tiếp tục đi thông thả Turi Guileno cố tình đứng sát đường của chúng đi Pizuota ở ngay sau lưng nó Sáu tên cưới ngựa không thèm nhìn nó hay ngừng lại Mặt chúng bí hiểm khôn giò Dù thế nào vai cũng đeo khẩu Lumpara Nhưng không có ý tháo súng xuống, xuống. Guileno chờ đợi Sáu tiền cưới ngựa đi qua nó thêm ba lần nữa Guleno lùi lại Nó nói thầm với Bisuta Bắt chung xuống ngựa đưa tới đây cho tao Rồi nó băng qua lối đi Đứng tựa vào bức tường đá trắng Bước qua lối đi đó lá bước qua ranh giới sống chết Guleno biết những gì nó làm hôm nay Sẽ quyết định số phận của mình Nhưng nó không do dự Không lo lắng chỉ thấy cơn thịnh nộ lạnh buốt muốn chút hận lên cõi đời này. nó biết đằng sau sáu tên kia là cái bóng lù lù khổng lồ của trùng crose. chính trùng crose mới là kẻ thù quyết định. rồi nó thấy tức rằng chín năm đông dân chúng mà nó đã giúp đỡ. sao họ dễ sai khiến vậy, nhát sợ vậy. nếu như nó cấp vũ khí cho họ và chỉ huy họ, họ có thể tạo lập ra một ccly mới. nhưng rồi nó thấy thương hại tràn trề cho những nông dân đói sách này culino giơ tay chào khích lệ họ đám đông vẫn im lìm nó thoáng nghĩ tới silvio nếu còn sống chắc anh ta khích động họ được bây giờ pizuota chỉ huy đấu trường này pizuota mặc cái áo len màu kem có gì hình mấy con rồng hung tợn sậm màu mái tóc đen bóng mứt của nó rẽ nguôi bén như rào, đang ánh đỏ lên dưới nắng Sicily. Nó quay phắt về hướng sáu tên lầm lì đang cưới ngựa, đưa ánh mắt độc địa nham hiểm, theo dõi hồi lâu. Lúc sáu tên mafia đi ngang qua, con ngựa của Donciano phọt luôn bãi phân ngay chân nó. Pisuta lùi một bước, nó gật đấu ra hiệu cho Terranova, Passatempo và Simvestro. cả ba chạy tới vòng cung, những người trung mặt nạ. Vòng cung rộng ra thêm, chặn luôn lối thoát mở sẵn. Đám xếp sòng mafia vẫn cưỡi ngựa ngang nhiên, cứ như chẳng để ý gì. Mặc dù đám này đương nhiên đã thấy hết, hiểu hết, nhưng chúng đã thắng hiệp đầu trong trận chiến này. giờ tới phiên culenô quyết định có thực hiện bước cuối cùng và nguy hiểm nhất không. Pisciota dẫn vào cản đường Donciano và giơ tay như thể xa lạnh cho bộ mặt xám xịt đáng sợ kia. Nhưng Donciano không dừng. Lúc con ngựa định né qua một bên, Donciano kéo cương ghi đông ngựa lại. Cả người và ngựa sẽ xô vào Pisciota nếu nó không tránh đường. Cười tàn bạo, Pisciota cúi thấp chào tiếng trục mafia và cho hắn quà. Nhưng lập tức Pizuota luôn ra sau. Đưa tiểu lên lên, ngắm ngay phần thân sau màu xám của con ngựa và bóp cò. Bầu không khí ngát hương hoa, bỗng tràn ngập ruột lòng vắng tùng lung. Máu phụt ao ảo lẫn với cứt đái vàng khè bắn tứ tung. Loạt đạn đốn quỷ chân ngựa, và Doshino ngã vật xuống. Thân người hắn mắc kẹt dưới thân con ngựa, cho đến khi bốn phục hạ của tới kéo ra. Và trói ngoặt, hai cánh tay hắn ra sau lưng. Con ngựa chưa chết. Pisiota bước tới bố thí, một tràng đạn ân huệ. Tiếng rầm rì kinh hoàng lẫn hả hê văng lên từ đám đông Guileno vẫn đứng dựa tường. Khẩu súng lục nặng vẫn nằm trong bào. Nó đứng khoanh tay, coi bộ cũng đang thắc mắc, thằng Aspanu Pisiota sẽ làm gì kế tiếp. Năm xếp dòng mafia còn lại. vẫn cứ cưỡi ngựa tà tà đi tiếp mấy con ngựa đã lòng lên thì súng nổ nhưng người cưỡi đã nhanh chóng khống chế những con vật hốt hoảng đám mafia vẫn cứ thông thả như trước pisuota lại bước ra cản đường nó lại giơ tay lên tên đi đầu đơn bước la ngưng lại bốn tên theo sau cũng gìm ngựa đứng yên pisuota nói to với cả bọn Sắp tới gia đình các người, cần ngựa cày đó. Tôi hứa trả ngựa về. Bây giờ, xuống ngựa, tới trình diện Guglielmo đi. Giọng nó vàng to, rõ ràng. Cả đám nông dân đều nghe thấy. Im lặng kéo dài, rồi năm tay mafia xuống ngựa. Cả năm người đứng đấu ngạo nghễ nhìn đám đồng, ánh mắt hung tàn, ngang ngược. Vòng cúng người của thuộc hạ Guglielmo đứt đoạn, khi hai chục tên sấn tới, tay xuống lầm lầm. Cẩn thận và khéo léo, chúng trói quạt tay nằm tên mafia này ra sâu lưng. Rồi chúng đưa cả sáu tên xếp sòng tới chỗ Guleno. Guleno lạnh lùng nhìn sáu tên. Quintana từng hạ nhục nó, thậm chí còn mưu sát nó. Nhưng bây giờ, tình thế đảo ngược rồi. Bàn mặt Quintana vẫn y như vậy suốt năm năm qua. Vẫn hung ác, tham tàn. Nhưng lúc này, cặp mắt có vẻ lơ đãng, vô hồn. Đằng sau bộ mặt mafia thách thức kia Don Cieno mắt nhìn Guleno Bộ mặt xám xịt lộ rõ sự khinh miệt Buxilla hình như hơi ngỡ ngàng Làm như ngạc nhiên không hiểu sao lại có kẻ sinh sự Trong một vụ affaire chẳng linh càn tới hắn Máy tay xếp sòng kia nhìn nó Bằng ánh mắt lạnh lùng Đúng kiểu người đáng nể Guleno biết tiếng hết đám này Từ nhỏ nó đã sợ họ nhất là Donciano. Bây giờ nó đã hạ nhục cả đám này trước bản dân Sicily, thì sức máy họ bỏ quá. Họ sẽ không đội trời chung. Culeno biết phải làm gì, nhưng nó biết họ cũng là những người chồng, người cha được yêu kính, biết con cái họ rồi sẽ khóc thương hoài. Họ ngạo nghễ nhìn nó, ánh mắt như muốn xuyên thấu, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Không cần nói cũng hiểu. Guleno muốn làm gì thì làm Nếu nó có gan Donciano phun một bãi nước bọt Xuống chân Guleno Guleno nhìn thẳng vào mặt họ Nó nói với từng người Quỳ xuống cầu chúa đi Không ai động đậy. Guleno quay lưng bỏ đi Sáu tên trùng mafia Đứng thành hàng Trước bức tường trắng Guleno đi tới chỗ hàng quân của nó Rồi quay lại Nó nói to và rõ cho cả đám đông cùng nghe thấy Nhân dân chúa và Sicily Tôi xử từ các người Rồi nó vỗ vai Pissuota Lúc đó Don Makusi tính quỳ xuống Nhưng Pissuota đã ná đạn Vẫn trùng mặt nạ Passatempo, Terranova và Simvestro cùng bóp cò. Sáu thân người bị trói Rồi bắn vô tường Bị cơn mưa đạn tiểu liên Ghim cứng một chỗ Từ những thân hình dãy rủa Máu đỏ phun thành vòi Và da thịt bắn tung tóe lên Những tảng đá trắng lồng trờ Sáu thên trùng Giống như sáu con rối nhảy múa Trên đầu dây Khi những cái xác cứ dội văng ra liên tục Trong tràng đạn xối xả không dứt Tít từ trên tháp cao Hoàng thân Olokto Đã quay mặt khỏi kín viên vọng Do đó ông không nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp Guleno bước tới bờ tường Nó rút khẩu súng lục loại nặng khỏi thắt lưng Rồi từ từ lông trọng Bắn vào đầu từng tên chủng mafia đã gục ngã Một tiếng hò rơi vang trời dậy lên từ đám đông đang chứng kiến Và ngay sau đó hàng ngàn người lũ lượt đi qua cánh cổng dinh cơ hoàng thần Olocto. Guleno đứng nhìn họ Nó để ý thấy không một ai trong đám đông này tới gần nó